Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thực sự kinh tởm đến nôn ra đất Nôn xong ông ta vội vàng mở cửa chạy thật nhanh về nhà Để lấy đồ nghề sang nhà cụ tránh để làm phép Dân làng thấy như vậy thì cũng tò mò xung quanh Họ cũng chỉ dám đứng ngoài đó để xem chứ không dám bước vào Một mình thầy xỉu bước vào bên trong Ông lấy chân hương hòa cùng với bát tàu Rồi móc ở trong túi ra hai đồng tiền xu bỏ vào rồi ngoái lên Sau đó thì ông chạy bao vòng quanh cụ tránh Ông dừng lại vừa vẩy vừa niệm chú. vẩy đến đâu thì cụ tránh như là kiểu địa phải vôi. Mắt của cụ long lên sòng sọc, sọc. Nghiến răng vào nhau cười liền kèn két. Cậu ta tự cắn xé. Lấy móng tay cào cấu khắp người. Thì sự thấy như vậy thì vừa niệm chú vừa vẩy Mặc cho cụ tránh có gạo thép. Chỉ rùa như thế nào đi nữa. Mấy người ở bên ngoài cũng trôn chân tại chỗ há hốc mồm. Một lúc sau thì cụ tránh rùa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hớt hơi. Rồi chúng mày... Tất cả phải chết. Rồi sau đó thì rú lên một tiếng như là bỏ giống rồi ngất lịm. Thầy Sự tiếp tục rút trong túi ra một tấm vải màu vàng nhạt mà bên trên toàn là những ký tự lạ. Kèm theo một con dao bằng gỗ trông cũng rất dị. Con dao này được điêu khắc như là hình của con rồng vậy. Nhưng không phải là rồng. Đầu của nó là rắn thì phải, có hai chiếc sừng lớn, khắp thân lại là vẩy rồng. Đoàn thầy nói bằng thứ tiếng chưa ai nghe thấy bao giờ. Có người bảo là tiếng dân tộc Thái hay là tiếng tây gì đó. Cắn lưỡi điên bật cả máu rồi phun vào con dao. Thầy xỉu kinh nhẫn khuét từng miếng thịt lở loét ở trên người của cụ tránh. Lôi ra một con vật tua tùa những chân, quấn quyết với nhau thành từng búi như sắn vậy. Nhưng thực chất chỉ có một con mà thôi. Con vật này to như là một con lươn con, toàn thân đỏ âu. Có hai con mắt li ti, hai hàm răng sắc nhọn quạp chặt với nhau. Thầy xỉu dợn tay rồi đấy. Nhưng vẫn cố làm, đã làm thì phải làm cho chót Ông cho bằng sạch đám trùng đó ra ngoài rồi gói lại bên trong một tấm vải vàng kia Tầm hai tiếng rưỡi thì cũng xong, thầy siêu lôi ra ngoài đến mười mấy, hai mươi con trùng như vậy Để đầy chăn trong một tấm vải, thầy siêu lặng lẽ lấy chỉ đỏ quấn quanh mấy tấm vải đó Rồi lặng lẽ mang ra sau nhà để đốt, cố không để cho ai nhìn thấy Đến tối thì cụ tránh cũng đã tỉnh táo trở lại bình thường, cụ hỏi han tình hình của mình, nhưng hỏi thêm cái gì thì cũng không nhớ. Chỉ nói là sau cái đêm uống rượu say khướt kia, ngủ liệm đi rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì mới biết mình đã bị bệnh nặng như thế này. Thầy Diệu nghe vậy thì chỉ biết thở dài thế ăn ủi nói. Thôi thì người chết cũng đã chết, người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục sống thôi chứ biết làm sao. Cô hãy an tâm mà nghỉ ngơi thuốc tôi bôi cho cụ rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi, không có gì đáng lo. Hàng xóm xung quanh thấy gì bất thường họ sẽ báo tôi. giờ tôi có việc phải đi, cụ cứ nghỉ ngơi đi. thế xỉu sau khi đợi cho cụ tránh ngủ ngon giấc rồi ra ngoài, khép cửa cẩn thận, không quên dặn hàng xóm láng giềng báo ngay cho ông biết khi có chuyện chẳng lành. thầy nhanh chóng dào bước đến nhà của trưởng làng. vừa vào đến trong nhà hai người đã kéo nhau thầm thà thầm thốt. lý trưởng hồ hởi hỏi: thầy ngày thế nào rồi thầy? Tôi có nghe nói qua về chuyện của cụ tránh Và cũng mới đây thôi có đi thăm cụ ấy Tôi thấy bệnh tình của cụ ấy không có ổn chút nào thầy ạ nay nghe tin thầy đến cứu Chưa cho cụ ấy thì tiêm mừng lắm Phúc cho cụ tránh gặp thầy Thế này chắc là tai qua nạn khỏi rồi nhỉ Trái ngược với suy nghĩ vui mừng Của Lý Trường Thầy Diệu liền nhăn nhó đáp Không có đâu cụ Lý ạ Cái này quả thật cao tay và tàn ác Hắn ta sử dụng cổ trùng Bên vân Nam Trung Quốc Loại bùa này rất là độc ác Dân gian có câu nuôi trùng dưỡng ngao và luyện ngài. Các dân tộc vùng nối phía Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam khá phổ biến thuật luyện dưỡng cổ trùng, nuôi ngài nhằm xua tà đuổi quỷ. Tránh bị bò ngài dính mắc đến bùa chú, trông nhà trả thù và trói duyên. Trong đó cổ trùng dịch ra tiếng Việt được gọi là kim tằm. Vào ngày đoan ngọ mùng 5 tháng 5, mùa hạ tiết khí nóng ẩm mưa nhiều, động vận sinh trưởng mạnh chính là lúc độc khí thịt nhất tìm bắt mười hai con đến một trăm con lớn thì bất kể là rắn rết nhỏ thì đến cháy giận chọn tùy ý bỏ vào trong lu trống kế đến tắm rửa quét dọn nhà cửa sạch sẽ thành khẩn thắp hương kính bái quỷ thần sau cùng thì bịt kín miệng lu chôn xuống đất hoặc để chỗ tối tăm ẩm thấp để chúng ăn thịt lẫn nhau rắn rết lươn ếch nhện bọ cạp run sâu dưới thẳng đàn bò ngựa đều được tốt nhất là nên có độc và phải bắt vào ngày này thì mới nuôi luyện ra được cổ độc Trong suốt quá trình này, đêm đêm phải khấn vái, đọc chú trước khi ngủ. Không được bò ngày nào. Chú đồng không để cho người khác biết, không để cho anh nghe thấy. Nếu để cho người nuôi cổ khác biết được, sẽ dù.